Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền Chương 231 Hồng Chi nhất tộc 2. Đã lấy được Ngọc Tủy, lại để cho trong nội tâm Dương Lỗi có chút cao hứng, tuy tổn thất một quả định nhan đan, nhưng hoàn toàn là đáng giá đấy. Có Ngọc Tủy này, Dương Lỗi có thể bồi dưỡng được vài tên vũ thần cảnh giới cao thủ, lực lượng một người là có hạng đấy, mình cần thống chế toàn bộ sùng vũ đại lục nhất định phải có thế lực của mình mà ngọc tuỷ này hoàn toàn có thể dùng đến bồi dưỡng nhân tài. Đương nhiên cái này nhất định phải là người tuyệt đối trung thành. Ra trường phong thương hội, dương lỗi đi một mình ở trên đường cái, hiện tại đã là buổi tối, không giống ba ngày náo nhiệt như vậy. Lúc này đột nhiên thoát ra một người, tràn đầy vết máu, cứu ta. Người nọ chứng kiến dương lỗi, yếu ớt nói ra hai chữ, liền ngã xuống đất ngất đi, tiếp lấy trước mặt xuất hiện ba người, cũng không nói chuyện, trực tiếp liền giết tới đây. Ba người này tu vi không coi vào đâu, mới vũ vương cảnh giới, dương lỗi vung tay lên, một quyền đánh ra, lập tức đem ba người bức lui, ba người kia thấy dương lỗi tu vi cường hoành, một quyền liền đem ba người mình bại lui, có thể thấy được người này thật sự không dễ chọc, hung hăng nhìn dương lỗi còn có người té xỉu kia, quay người lập tức rời đi, nhìn xem người kia té xỉu, dương lỗi vốn không muốn quản, bất quá cuối cùng vẫn là kéo hắn lên, ra nhìn xuống thương thế của hắn, cũng may, không phải rất nghiêm trọng, lấy ra một viên thuốc cho hắn phục xuống dưới, ở trên lưng hắn đưa vào một cổ chân khí, hóa mở dược lực, hơn một phút đồng hồ sau, người nọ mở mắt, tỉnh rồi, hồn u đa tạ ân công cứu mạng, ngươi gọi hồn u. Danh tự cũng kỳ lạ a chẳng lẽ ngươi là hồn chi nhất tộc, tại toàn bộ huyền nguyên tinh, cũng không phải là không có người họ hồn, dùng hồn là họ, trên cơ bản đều là hồn chi nhất tộc, hồn chi nhất tộc này trời sinh có được hồn lực cường đại. Tu luyện gặp may mắn, không có ngoài ý muốn trên cơ bản trưởng thành là có thể tu luyện ra vũ hồn, bước vào vũ hoàng cảnh giới. Bất quá hồng chi nhất tộc này chính là vì có thiên phú như vậy, bị thượng cổ bốn đại gia tộc lo lắng, cho nên cuối cùng liên hợp lại, đem hồn chi nhất tộc diệt hầu như không còn. Chẳng qua hiện nay thượng cổ bốn đại gia tộc kia cũng đã biến mất ngàn năm, Hồn u kia nghe vậy biến sắc, hồn chi nhất tộc này đã mấy ngàn năm không có xuất hiện qua. Không nghĩ tới người cứu mình này rõ ràng còn biết rõ. Đây là trùng hợp sao? Chứng kiến thiếu niên này sắc mặt đại biến. Dương lỗi rõ ràng. Suy đoán của mình đã 89 phần 10 rồi. Ngươi không cần lo lắng. Cho dù ngươi là người hồn chi nhất tộc, ta cũng sẽ không chú ý. Cũng sẽ không đối với ngươi làm gì. Dương lỗi nhìn xem hắn nói ra. Ân công, ta, ngươi không cần nhiều lời. Hiện tại thương thế của ngươi trên cơ bản không có đáng ngại. Ngươi đi đi. Dương lỗi phất phất tay. Đối với hồn chi nhất tộc này mặc dù có chút hiểu rõ, nhưng cũng không có bao nhiêu hứng thú, hồn u ánh mắt lập lè, tự hồ đã quyết định quyết tâm gì, ân công, xin chờ một chút, vốn đã quay người muốn đi, dương lỗi nghe vậy ngừng lại, xem ra thiếu niên này có cầu mình, dương lỗi nghĩ nghĩ, nếu là có thể thu phục chiếm được thiếu niên này mà nói, cũng là một chuyện tốt, tư chất của hắn hoàn toàn chính xác phi phàm, hôm nay mặc dù mới là vũ vương thất dai, bất quá tiềm lực vô hạn, chuyện gì? Nói đi, cầu ân công thu lưu hồn U ánh mắt kiên định nhìn xem dương lỗi Thu lưu ngươi, có thể Nhưng ngươi phải cho ta một lý do nhận lấy ngươi Dương lỗi nhìn xem hắn Ngữ khí thản nhiên nói hồn U nói, ta là thiếu chủ hồn chi nhất tộc Nếu như ân công thu lưu ta Như vậy tương đương chứa chấp toàn bộ hồn chi nhất tộc Chờ ta cường đại lên Toàn bộ hồn chi nhất tộc cũng có thể vì ân công sở dụng Như vậy, ngươi cần được cái gì Ở dương lỗi giám định thuật xuống Tin tức hồn u không chỗ nào che giấu, hắn cũng không có nói sai, hồn u, đích thật là thiếu chủ hồn chi nhất tộc, ta hy vọng ân công có thể báo thù cho ta, báo thù. Vì toàn bộ hồn chi nhất tộc báo thù, dương lỗi nghe vậy sững sờ, sau đó cười nói, hồn chi nhất tộc là bị thượng của bốn đại gia tộc tiêu diệt, thượng cổ bốn đại gia tộc này cũng đã tan biến trên đại lục, huống chi, coi như là bọn hắn không có biến mất, nhưng ngươi cho rằng ta có năng lực trợ giúp ngươi như thế sao? Thượng của bốn đại gia tộc cũng không có biến mất, mà là che giấu rồi. Hồn U nói ra, hơn nữa ta tin tưởng ánh mắt của mình, tin tưởng trực giác của mình. Chỉ cần đi theo ân công ngươi, ta liền nhất định có thể báo thù. Trọng chỉnh hồn chi nhất tộc Hùng Phong, trực giác, dương lỗi nghe vậy không khỏi nở nụ cười. Ngươi chỉ bằng cái này liền cho rằng ta có thể trợ giúp ngươi. Ngươi cho rằng ta cường đại như vậy. Nói thật cho ngươi biết, tu vi của ta cũng không quá đáng là vũ hoàng cảnh giới mà thôi. Ngay cả võ thánh cũng không có đạt tới Như thế nào giúp ngươi thực hiện lý tưởng Cùng cái này không có vấn đề gì Có lẽ hiện tại tu vi ân công không được Nhưng tương lai tất nhiên sẽ đứng Ở đại lục đỉnh phong Trở thành tồn tại cường đại nhất Ánh mắt hồn u như trước kiên định Dương lỗi thầm nghĩ thằng này thật đúng là biết Phút môn ngựa, không thể không nói Lời này lại để cho người rất thoải mái Ngươi đã có lòng tin như vậy Như vậy ta liền thu hạ ngươi Cái tiểu đệ này rồi Ân công, cảm ơn ngươi Hồng U nghe xong đại hỉ, vội nói, không cần cảm ơn ta, ngươi cũng không cần một mực ân công ân công gọi, nghe không được tự nhiên. Dương lỗi khoát tay áo nói ra, chủ nhân, không cần xưng hô ta là chủ nhân, bảo ta thiếu gia là được. Đối với cái từ chủ nhân này, Dương lỗi luôn mẫn cảm, nếu như là nữ còn không sai biệt lắm, một nam tử gọi mình chủ nhân, thiệt tình không thoải mái. Vâng, thiếu gia, nhìn nhìn mọi nơi, Dương lỗi nói, đi thôi, trước tìm một chỗ, Tại đây không phải chỗ nói chuyện, hồn u gật đầu nói, thiếu gia, ta có chỗ ở, chỗ đó rất an toàn, cái kia tốt, ngươi trước dẫn đường, nhận một tiểu đệ, liền là bắt đầu mình tổ kiến thực lực, bất quá để cho dương lỗi khó xử chính là, cái vấn đề trung thành này, nếu như có thể có một hệ thống về trung thành thì tốt rồi, như vậy mình liền có thể tin tường phát giác được, đến cùng người nào đối với mình trung tâm, người nào đối với mình không trung tâm, vừa xem hiểu ngay. Có lẽ chỉ có thể đợi thăng cấp lần nữa rồi. Hy vọng khi đó sẽ có một trung thành hệ thống. Vài phút sau, dương lỗi cùng hồn u đi tới một sân nhỏ. Tại đây vắng vẻ, cũng thập phần yên tĩnh. Người bình thường muốn tìm tới nơi này thật đúng là không dễ dàng. Viện này rõ ràng còn bố trí một trận pháp đơn giản. Bất quá trận pháp như vậy, ở dưới chân thực ưng nhãn cảo dương lỗi không chỗ nào che giấu. Chương 232 Luyện hồn bí quyết Thiếu gia, xin theo sát lấy cước bộ của ta. Nơi này có trận pháp đấy, hồn u nhắc nhở, nhưng dương lỗi lại cười cười, cũng không nói gì, trận pháp này cùng mình bố trí kém quá xa, mình bố trí một cái sơ tấp trận pháp đều so cái này cường đại, huống chi trận pháp này không có công năng phân biệt, không như mình bố trí trận pháp, có thể phân biệt khí tức, trận pháp này cần đi lộ tuyến quy định, trong đó sơ hở cũng rất lớn, muốn bài trừ trận pháp như vậy, rất đơn giản, nếu là mình mà nói, là sự tình một phút, đến rồi, nơi này, ân. Nơi này không tệ, dương lỗi nhàng nhạc lên tiếng, tiếng vào sân nhỏ, hồn U đem dương lỗi dẫn vào phòng, sau đó vỗ vỗ cho bụi trên ghế, để cho dương lỗi ngồi xuống, sau đó tự mình châm trà cho dương lỗi, trà này không sai, dương lỗi khen một tiếng, trà này so với Bích ngọc trà kia tuy kém hơn một bậc, nhưng mà so với trà bình thường khác hiếu thắng ra nhiều lắm, hồn U thấy dương lỗi nói như vậy, trong nội tâm có chút cao hứng, xem ra vị chủ tử này của mình ưa thích uống trà, liền giải thích nói. Thiếu gia, trà này gọi là thanh u trà, có hiệu quả ngưng thần tĩnh khí, chỉ hồn chi nhất tộc ta mới có, nếu như thiếu gia ưa thích mà nói, ta có thể chuẩn bị cho người một ít, ân, dương lỗi nhẹ gật đầu, hồn u thấy thế, liền để cho hạ nhân đi chuẩn bị lá trà, nhấp một miếng trà, dương lỗi nhìn xem hắn nói ra, người nói trước sự tình hồn chi nhất tộc A, hôm nay hồn chi nhất tộc hiện trạng như thế nào, có bao nhiêu người, đều là thực lực gì mà khác còn có thượng cổ bốn đại gia tộc thực lực bây giờ như thế nào? Hồn U nghe vậy, khuôn mặt ảm đạm, hít khẩu khí nói: "Hôm nay hồn chi nhất tộc chỉ còn lại chừng 100 người, tu vị cao nhất cũng mới võ thánh sơ kỳ mà thôi, hơn nữa võ thánh chỉ có hai người, vũ đế 4 người, vũ hoàng 15 người, 30 vị vũ vương, còn lại tất cả đều là vũ sư, thực lực nhỏ yếu, sớm đã không còn huy hoàng năm đó nữa, mới hai vị võ thánh sơ kỳ" Cái này xác thực là để cho dương lỗi kinh ngạc không thôi, hồn chi nhất tộc tiềm lực cực lớn, như thế nào sẽ xuống dốc đến tình trạng như thế? Điểm ấy để cho dương lỗi rất là khó hiểu, hồn chi nhất tộc tiềm lực cực lớn, như thế nào sẽ rơi xuống bức ruộng đồng này? Bởi vì hồn chi nhất tộc tu luyện cao cấp công pháp đã thất truyền, hồn chi nhất tộc ta thể chất đặc biệt, tu luyện công pháp cũng thập phần đặc biệt, căn bản không thích hợp tu luyện công pháp khác, cho nên công pháp mất đi. Hiện nay mới rơi xuống tình cảnh như vậy, hồn U bất đắc dĩ, hồn Chi nhất tộc thể chất gặp may mắn, nhưng cũng là bởi vì thể chất đặc thù này làm hồn Chi nhất tộc khó phát triển. Cuối cùng, nguyên nhân căn bản hồn Chi nhất tộc xuống dốc là vị trí cao bảo điển của hồn Chi nhất tộc, ngưng hồn Quyết ở 3.000 năm trước bị phản đồ trộn đi. Hơn nửa thượng của bốn đại gia tộc cùng các đại môn phái tiên tông không ngừng vây quét, đuổi giết, làm cho hồn Chi nhất tộc lập tức xuống dốc, cho tới bây giờ tốt hơn một chút nhưng mà chỉ còn lại chừng 100 người mà thôi, công pháp tu luyện cao cấp thích hợp hồn chi nhất tộc, Dương Lỗi nhíu mày, biểu hiện ra âm thầm suy nghĩ, nhưng lại ấn mở hối đoái hệ thống. Tra tìm một ít công pháp thích hợp hồn chi nhất tộc tu luyện, tinh tế xem xét, không nghĩ tới thật đúng là đã tìm được một công pháp thích hợp, đây là một công pháp huyền giai cửu phẩm, tên là Luyện Hồn Bí Quyết, nhìn kỹ xuống, công pháp này chỉ là thượng bộ, Luyện Hồn Bí Quyết tổng cộng, cộng chia làm 3 bộ. Trong đó thượng bộ là bản công pháp tu luyện cơ sở, trung bộ cùng hạ bộ mới là cấp độ cao thâm. Mà ba bộ luyện hồn bí quyết này hợp lại chính là một bản thiên giai công pháp, thượng bộ là huyền giai công pháp, trung bộ là địa giai công pháp, hạ bộ chính là thiên giai công pháp, dương lỗi giật mình không thôi. Luyện hồn bí quyết chính là công pháp dùng để cô động hồn phách, quy lực vô cùng, bất quá nếu rơi vào trên tay người có ý chí, đó chính là tai họa vô cùng rồi. Luyện hồn bí quyết này không chỉ là bởi vì hắn có thể cô động hồn phách, cũng bởi vì hắn có thể luyện hóa hồn phách người khác đến tăng cường chính mình, điểm này quá nghịch thiên. Dương Lỗi tự hỏi, Kinh muốn đem công pháp này hối đoái đi ra hay không, dù sao bộ công pháp kia rất phù hợp hồn chi nhất tộc tu luyện, tuy thượng bộ này mới là huyền dai công pháp, chẳng qua nếu như đã có công pháp này, tin tưởng thực lực hồn chi nhất tộc sẽ rất có tăng lên, mấy vũ đế cảnh giới, đột phá đến võ thánh cảnh giới cũng không phải việc khó gì. Dương Lỗi phục hồi tinh thần lại, liền nghe được hồn u nói, nếu như có một công pháp phù hợp mà nói, như vậy hồn chi nhất tộc ta tất nhiên sẽ thực lực tăng nhiều, đáng tiếc, đáng tiếc công pháp hồn chi nhất tộc đều đã rơi vào trong tay thượng cổ bốn đại gia tộc, muốn lấy lại quả thực so với lên trời còn khó hơn, thượng cổ bốn đại gia tộc, hôm nay thượng cổ bốn đại gia tộc vẫn còn. Như vậy bọn hắn ẩn giấu ở nơi nào? Dương Lỗi ngược lại là đối với thượng cổ bốn đại gia tộc này cảm thấy hết sức hứng thú. Thượng cổ bốn đại gia tộc này thực lực khẳng định cường hãng vô cùng. Bất quá vì cái gì nhiều năm như vậy không có xuất hiện nữa. Thượng cổ bốn đại gia tộc này hôm nay thế nào, ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá có thể khẳng định chính là, thượng cổ bốn đại gia tộc đều tồn tại. Hơn nữa thực lực cường hoành, so với càng nguyên quốc bốn đại gia tộc hôm nay phải cường đại hơn nhiều. Hồn U nói ra, nghe đến đó, dương lỗi đột nhiên nhớ tới thời điểm mình tại trường phong bán đấu giá đấu giá thăng tiên lệnh. Thăng tiên lệnh kia không phải là tê hồn cốc lấy ra sao, mà tê hồn cốc địa vị cao cả, thậm chí so với huyền cơ môn cũng không kém. Như vậy tê hồn cốc này rốt cuộc là tồn tại dạng gì, cùng hồn chi nhất tộc lại có liên hệ gì? Nghĩ đến đây, dương lỗi nhìn xem hồn u nói ra, ta có một nghi vấn, có lẽ ngươi nghe nói qua tê hồn cốc, tê hồn cốc này cùng hồn chi nhất tộc đều có một chữ hồn, mà tê hồn cốc cực kỳ cường đại, rất thần bí. Hồng chi nhất tộc các ngươi cùng tê hồn cốc lại có liên hệ gì? Tê hồn cốc, hồn u cười khổ. hồn chi nhất tộc cùng tê hồn cốc ngược lại là không có bao nhiêu liên hệ. Thời điểm hồn chi nhất tộc mạnh nhất, cũng gần kề chỉ có thể cùng tê hồn cốc đánh đồng mà thôi. Tê hồn cốc thần bí khó lường. Hơn nửa tê hồn cốc tu luyện công pháp tự hồ có thể hoàn toàn khắc chế hồn chi nhất tộc ta. Bất quá tê hồn cốc ngược lại là cùng hồn chi nhất tộc ta không có bất kỳ cư hận, cũng không có bất kỳ liên hệ Nếu như lúc trước tê hồn cốc cũng cùng một chỗ đối phó hồn chi nhất tộc mà nói, chỉ sợ hồn chi nhất tộc đã sớm diệt tuyệt, chương 233, lời tiên đoán của hồn chi nhất tộc. Hết kha, dương lỗi không khỏi ngược lại hút miệng khí lạnh, tê hồn cốc này thật không ngờ cường đại, so với mình tưởng tượng còn phải cường đại hơn nhiều, tê hồn cốc này rốt cuộc là cái địa vị gì? Nếu như thiếu gia muốn tìm hiểu về sự tình tê hồn cốc, ta đề nghị thiếu gia vẫn là buông tha đi, tê hồn cốc quá cường đại. Trừ khi thiếu gia có được năng lượng có thể tới chống lại, bằng không thì ngàn vạn lần không nên đi tìm hiểu, nếu không rất có thể sẽ mang đến đại phiền toái, hồn u nói ra, dương lỗi nói, điểm ấy ngươi yên tâm, ta cùng tê hồn cốc bọn họ không có cư hận, cho nên cũng sẽ không cùng tê hồn cốc có dây dưa gì, càng sẽ không đi tìm bọn hắn gây chuyện, ngoài miệng tuy nói như vậy, bất quá trong nội tâm đối với tê hồn cốc này hiếu kỳ lại một chút cũng không có giảm bớt, thầm nghĩ trong lòng, tê hồn cốc. Tổng có một ngày, ta sẽ vạch trần khăn che mặt thần bí của các ngươi. Đúng rồi, những người khác của hồn chi nhất tộc các ngươi đâu. Dương Lỗi chủ động di chuyển chủ đề. Mình đã ý định thu phục chiếm được hồn chi nhất tộc. Như vậy nhất định phải triệt để hiểu rõ hồn chi nhất tộc. Hôm nay hồn chi nhất tộc có hơn 100 người. Hơn 100 người này đến cùng an bài như thế nào? Còn phải nhìn tình huống cụ thể mới được. Bọn hắn ở Đại Cam Thôn. Hồn U nói, bất quá hai vị võ thánh trong tộc chúng ta. Trong đó có một vị ở chỗ này của ta, vậy ngươi để cho hắn đi ra nhìn một lần, chắc hẳn địa vị uy vọng của hắn cũng cực cao, sự tình ngươi nhận thức ta làm chủ, hắn có lẽ sẽ không có cùng cách nhìn đấy, dương lỗi nói ra, hoàn toàn chính xác chuyện này hồn u còn chưa nói cho hắn biết, vị võ thánh kia tên là hồn thiểm, là tu vị cao nhất, uy vọng cao nhất hồn chi nhất tộc, địa vị của hắn chỉ dưới hồn u vị thiếu tộc trưởng này, tốt, hồn u nhẹ gật đầu, thiểm thúc là võ thánh võ giả, Không biết thiếu gia có thể ép được hay không, mà dương lỗi không để trong lòng chút nào, một vị võ thánh sơ kỳ mà thôi, nếu mình muốn đánh bạo hắn, dễ dàng, thời gian uống cạn một chung trà đi qua, một vị lão giả trâu ri hoa trâm hiện ra ở trong thư phòng, ngươi là người nọ mà thiếu tộc trưởng nói, hồng thiểm vừa tiến vào thư phòng, ngữ khí không có một tia khách khí, dương lỗi không có để ý mà là hơi gật đầu cười, đúng là ta, hơn nữa ta cũng sẽ là chủ nhân toàn bộ hồng chi nhất tộc các ngươi, cái gì? Hồng Thiểm nghe vậy nổi giận, người trẻ tuổi, ta rất cảm tạ ngươi đã cứu thiếu tộc trưởng chúng ta, nhưng ngươi biết rõ ngươi đang nói cái gì sao, hắn lại còn nói muốn trở thành chủ nhân toàn bộ Hồng Chi nhất tộc, Hồng Thiểm như thế nào không phẫn nộ, Hồng Chi nhất tộc tuy xuống dốc rồi, nhưng Hồng Chi nhất tộc ngôn ngên vẫn còn, là tuyệt đối không có thể nhận thức người khác làm chủ, thậm chí không tiếc diệt tộc, ta tự nhiên biết rõ ta đang nói cái gì, bất quá toàn bộ Hồng Chi nhất tộc các ngươi quy phụ ta. Cũng không phải chủ ý của ta, mà là ý tứ của thiếu chủ các ngươi, mặt khác đối với ta mà nói, hồn chi nhất tộc các ngươi bất quá là cái có tiềm lực mà thôi, trong lúc các ngươi không có cường đại, chỉ là phiền toái, dương lỗi nhìn xem hồn thiểm, nói thẳng, cái gì? Ngươi lại còn nói hồn chi nhất tộc chúng ta là phiền toái? Ngươi! Ngươi khẩu khí thật là lớn, hồn thiểm quát lớn, một bộ muốn động thủ, thiểm thúc, ngày trước đừng nóng giận, hãy nghe ta nói. Lúc này hồn u nhìn xem hồn thiểm nổi giận, bề bộn kéo hắn lại, hừ, thiếu tộc trưởng, ngươi biết rõ ngươi đây là đang làm cái gì sao? Lão tộc trưởng mới tạ thế, ngươi rõ ràng làm ra lựa chọn như vậy, ngươi đem hồn chi nhất tộc ta đưa tới chỗ nào, ngươi như thế nào không phụ lòng lão tộc trưởng trên trời có linh thiên? Hồn thiểm đánh xuống ống tay áo nói, ta chỉ muốn cho hồn chi nhất tộc trở nên cường đại lên, ta chỉ muốn vì phụ thân báo thù, hồn u nhìn xem hồn thiểm nói, thiểm thúc. Ta chỉ biết là, nếu như chỉ dựa vào lực lượng của chúng ta, tuyệt đối làm không được, ta vĩnh viễn cũng không cách nào báo thù, vĩnh viễn cũng không có khả năng để cho hồn chi nhất tộc cường đại lên. Nhưng ngươi cũng không thể đem trọn hồn chi nhất tộc bán đi à. Hồn thiểm tự nhiên biết rõ hiện trạng của hồn chi nhất tộc, hôm nay hồn chi nhất tộc có thể nói là loạn trong giặc ngoài, nội lo, là trẻ tuổi hồn chi nhất tộc xuống dốc rồi, mà họa ngoại xâm là, hôm nay hồn chi nhất tộc còn tao ngộ thượng của bốn đại gia tộc đuổi giết. Hơn nữa ẩn ẩn ra được chút ít dấu vết để lại, phụ thân hồn u là tiền nhiệm tộc trưởng cũng là bởi vì bị thượng cổ bốn đại gia tộc phát hiện, liều chết mới đào thoát, bất quá bản thân bị trọng thương, đến trong tộc, bàn giao nhắn nhủ một phen liền bỏ mình, ta biết rõ, nhưng Thiểm Thúc, ngươi trước hãy nghe ta nói được chứ?" Hồn u nói, "Tốt, ta nghe." Hồn Thiểm hít một hơi thật sâu, cưỡng chế phẫn nộ của mình, "Không biết Thiểm Thúc còn nhớ lời tiên đoán của hồn chi nhất tộc ta hay không?" Hồng U nhìn xem hồng thiểm ngữ khí trịnh trọng nói, Cái gì? Ngươi nói là, hồng thiểm chấn động, ngữ khí kinh ngạc không thôi. Nếu như đây là thật, như vậy hồn chi nhất tộc thật có thể quật khởi rồi. Đối với lời tiên đoán của hồn chi nhất tộc kia, không có ai sẽ cho rằng là giả dối. Cái kia là căn bản cả hồn chi nhất tộc. Lời tiên đoán này đã truyền vài vạn năm, hơn nửa lời tiên đoán hồn chi nhất tộc xuống dốc cũng đã thành hiện thực. Không sai, hồng U lấy ra một hạt châu, hồng châu, Đây là hồn chi nhất tộc truyền thừa, nếu như gặp được người trong dự ngôn, hồn châu này sẽ phát ra tin tức, hồn châu này là lịch đại tộc trưởng mang theo, khí vận toàn bộ hồn chi nhất tộc tồn tại bên trong hồn châu, đại bộ phận lời tiên đoán của hồn châu này đã thực hiện, mà chủ nhân chính thức của hồn châu cũng không phải hồn chi nhất tộc, mà là người bên trong lời tiên đoán, nếu như thiếu niên ở trước mắt, thật là người kia mà nói, hồn chi nhất tộc cũng đã tìm được trụ cục chính thức rồi, dương lỗi nghe hai người đối thoại lại mơ hồ. Bất quá có một điểm có thể khẳng định, mình rất có thể chính là người bên trong lời tiên đoán của hồn chi nhất tộc gì kia, lời tiên đoán cảo hồn chi nhất tộc đến cùng vậy cái gì, trong lòng dương lỗi là vạn phần hiếu kỳ, mà lão nhân hồn thiểm này, vừa nghe đến sự tình lời tiên đoán, thái độ đối với mình hiển nhiên đã xảy ra cải biến cực lớn, vị công tử này, vừa rồi mạo phạm, giờ phút này hồn thiểm đối với dương lỗi cung kính nói xin lỗi, dương lỗi mỉm cười, không có việc gì, tiền bối không cần như thế. Tiền bối cũng không quá đáng là vì hồn chi nhất tộc mới sẽ như thế, ta không để ý, mà hồn thiểm nghe xong vội nói, công tử ngàn vạn không nên như thế, lão hũ không đảm đương nổi hai chữ tiền bối này. Công tử bảo ta hồn thiểm là được, chương 234, nô lệ khế ước tạp. 1. Nói giỡn, nếu như thiếu niên ở trước mắt này thật là người kia trong truyền thuyết mà nói, liền ý nghĩa hắn là chủ nhân chân chính của hồn chi nhất tộc, mình là nô, mà hắn là chủ ân không biết Hồn Châu này là vật gì, lời tiên đoán của Hồn Chi Nhất Tộc là cái gì? Cái đó và ta lại có quan hệ gì? Dương Lỗi trực tiếp hỏi, Hồn U nghe vậy giải thích nói, Hồn Châu chính là trí chí bảo của Hồn Chi Nhất Tộc, về phần lời tiên đoán của Hồn Chi Nhất Tộc ta, nói chính là Hồn Chi Nhất Tộc ta hưng suy, từ khi Hồn Chi Nhất Tộc sinh ra đời đến nay, lời tiên đoán của Hồn Chi Nhất Tộc phần lớn đã thực hiện, mà bên trong lời tiên đoán này, sẽ có một thiếu niên có thể cho Hồn Châu thức tỉnh. Hơn nửa nhận chủ, thiếu niên này chính là chủ nhân hồn chi nhất tộc ta, sẽ mang hồn chi nhất tộc ta đi về hướng huy hoàng, trở thành tộc đàn cường đại nhất ở giữa thiên địa, dương lỗi trong nội tâm bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai like trước kia hồn u muốn đi theo mình, nhận mình làm chủ, cũng không phải là bởi vì mình mị lực phi phạm, mà là vì lời tiên đoán của hồn chi nhất tộc, mình rất có thể là người bên trong lời tiên đoán có thể dẫn hồn chi nhất tộc đi về hướng huy hoàng, các ngươi cho rằng ta có thể cho hồn châu này nhận chủ. Dương lỗi khẽ cười nói, chẳng lẽ các ngươi không sợ nghĩ sai rồi, sẽ không, hồn u lắc đầu, ngữ khí rất nghiêm túc nói, hồn châu là sẽ không phạm sai lầm. Thiếu gia ngươi đem tay bám vào phía trên hồn châu này, liền sẽ hiểu, dương lỗi cũng không lo lắng, trực tiếp dũi ra hai tay, đặt ở phía trên hồn châu kia, hồn châu lập tức liền tảng mát ra ánh sáng mãnh liệt, mà dương lỗi cảm giác hai tay mình không nhúc nhích được, vô số năng lượng từ bên trong hồn châu truyền vào trong thân thể của mình. Vũ hồn của mình đang không ngừng trở nên mạnh mẽ, không ngừng ngưng thực, tu vi tuy không tăng trưởng, nhưng hồn lực lại điên cùng gia tăng, cứ như vậy một phút đồng hồ đi qua, 10 phút đồng hồ đi qua, nửa giờ đi qua, hồn châu vẫn còn truyền thâu năng lượng, một giờ sau, hào quan tán đi, hồn châu hóa thành một đạo tử mang, chui vào bên trong mi tâm của dương lỗi, mà lúc này huyển diệt châu trong cơ thể dương lỗi cũng bắt đầu chuyển động, cùng hồn châu dây dưa lại với nhau, ngươi không cho ta, ta không cho ngươi. Tự hồ đem thân thể dương lỗi trở thành chiến trường, hết kha, đau nhức, đau nhức, đau nhức, giờ phút này dương lỗi thống khổ không chịu nổi, Hồn Châu này cùng huyển diệt châu cường đại vô cùng, lưỡng cường tranh chấp, năng lượng cùng bạo kia lại để cho dương lỗi cảm giác được khổ không thể tả, cái này. Đây là chuyện gì xảy ra, chứng kiến bộ dạng dương lỗi thống khổ, Hồn U lo lắng không thôi, không biết, thiếu tộc trưởng không cần sốt ruột, thiếu gia là người Hồn Châu thừa nhận, không có việc gì đâu. Tuy hồn thiểm nói như vậy, nhưng trong lòng cũng thập phần lo lắng, một chút cũng không chắc, hôm nay hồn châu đã thừa nhận dương lỗi, như vậy ý nghĩa dương lỗi là chủ nhân cả hồn chi nhất tộc, là hy vọng cả hồn chi nhất tộc, nếu như hắn xảy ra chuyện gì, như vậy chẳng phải là ý nghĩa toàn bộ hồn chi nhất tộc tận thế. Một giờ sau, viễn diệt châu cùng hồn châu tất cả chiếm cứ một nửa địa bàn, người này cũng không thể làm gì được người kia, cuối cùng hành quân lặng lẽ mà dương lỗi cũng từ bên trong kịch liệt đau nhất trì hoãn qua, cái trán sớm đã mồ hôi chảy dài, cả người thật giống như ngâm một trận mưa lớn, sau khi mở to mắt, hít một hơi thật sâu, bình phục tâm tình của mình, Hồn Châu này tin tức ngược lại là tiếp thu rồi, thì ra Hồn Châu này cũng không phải một kiện đồ vật đơn giản, mà là một thế giới, được xưng là hồn Giới, chẳng qua hiện nay dương lỗi tu vi quá kém, không đủ để mở ra hồn Giới, nghĩ tới những tri thức này, dương lỗi lại nghĩ tới huyện Việt Châu, Hồn Châu này nếu là một thế giới, như vậy Huyền Diệp Châu có thể cùng Hồn Châu chống lại, phải hay không Huyền Diệp Châu cũng là một thế giới? Nghĩ nghĩ, thật đúng là có khả năng này, hôm nay Huyền Diệp Châu kia cùng Hồn Châu cũng đã nhận chủ, như vậy đợi thực lực của mình đủ rồi, hoàn toàn nắm giữ hai vật này, chẳng phải là ý nghĩa mình có được hai cái thế giới, có được hai thế giới, đây là cái khái niệm gì? Dương Lỗi sắc chấn choáng rồi, thiếu gia, thiếu gia, ngươi không sao chứ? này hồn u lo lắng hỏi Dương lỗi phục hồi tinh thần lại, nhìn hồn u cùng hồn thiểm vẽ mặt lo lắng nói, không có việc gì, ta không sao, các ngươi không cần lo lắng, không có việc gì là tốt rồi, nghe được dương lỗi nói như vậy, hồn u cùng hồn thiểm cũng nhẹ nhàng thở ra, sự tình cho hai người lo lắng quá lớn, bất quá bây giờ là kinh hỉ cực lớn, hồn châu này nhận chủ rồi, như vậy ý nghĩa người trẻ tuổi trước mắt kia, thật sự là chủ nhân của hồn chi nhất tộc, mà thời điểm hồn chi nhất tộc quật khởi cũng đã đến, chủ nhân... Chúng ta đi gặp tộc nhân một chút hay không? Lúc này Hồng Thiểm hưng phấn nói, ta nghĩ bọn hắn biết rõ chủ nhân tồn tại nhất định sẽ thật cao hứng đấy. Chủ nhân, vâng, chủ nhân để cho Hồng Châu nhận chủ. Như vậy là chủ nhân Hồng Chi nhất tộc ta. Hồng Chi nhất tộc ta đã chờ đợi nhiều năm như vậy. Rốt cuộc đợi đến lúc ngày tới, Hồng Thiểm ngữ khí kích động nói, bảo ta thiếu da là được. Dương lỗi nói, lúc này đây, chứng kiến hai người biến hóa. Như vậy ý nghĩa hồn chi nhất tộc này xem như bị mình nắm giữ ở trong tay rồi. Như thế, mình cũng chính thức đã có được một cổ thế lực thuộc mình. Về phần đi gặp tộc nhân của các ngươi, hiện tại không thích hợp, đợi ngày mai a Hồn thiểm nghe vậy lúc này mới nhớ tới đây đã là buổi tối rồi. Đi đại cam thôn đích thật là không thích hợp. Vỗ đầu của mình nói, xem ta, quá kích động, đều quên bây giờ là buổi tối rồi. Mà lúc này hệ thống truyền đến tiếng nhắc nhở, đinh, chúc mừng người chơi thu phục chiếm được hồn châu trở thành chủ nhân hồn chi nhất tộc, hệ thống thế lực cá nhân mở ra, trung thành hệ thống mở ra, dương lỗi nghe vậy đại hỷ, hệ thống thế lực cá nhân, còn có trung thành hệ thống, như vậy hai cái hệ thống này liền giải quyết vấn đề lớn của mình, đã có hai cái hệ thống này, dương lỗi cũng không cần lo lắng thế lực của mình xảy ra vấn đề, vấn đề những người kia trung thành cũng không cần lo lắng, có trung thành hệ thống, ai đối với mình trung tâm, ai đối với mình là giả ý nói hùa, vừa xem hiểu ngay, Đinh, Chúc mừng người chơi hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ giai đoạn thứ nhất, độ hoàn thành nhiệm vụ, hoàn mỹ, đinh, lấy được kinh nghiệm giá trị 10 ức, khí công giá trị 1.000 vạn, đạt được điểm tích lũy 1.000 vạn, đinh, chúc mừng người chơi đạt được 3 tấm nô lệ khế ước tạp, đinh, chúc mừng người chơi đạt được 1 thăng cấp tạp, đinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, tiến vào Vũ Hoàng Đại Viên Mãng Cảnh Giới, chương 235, nô lệ khế ước tạp. 2. Đinh Ghi nhánh nhiệm vụ 1, giai đoạn thứ 2 mở ra, người chơi cần chính thức khống chế vô cực đại lục trường phong thương hội, trở thành chủ nhân chính thức của vô cực đại lục trường phong thương hội, nhiệm vụ ban thưởng, xem độ hoàn thành nhiệm vụ mà định ra, thất bại trừng phạt, khấu trừ 4 hạng phụ thuộc hệ thống, kinh hỷ, sâu sắc kinh hỷ, lần này nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng lại cao như thế, một thăng cấp tạp, có thể lại để cho đẳng cấp bản thân đề thăng một cấp, không nói cái này. Chỉ là điểm kinh nghiệm EXP kia liền để cho dương lỗi mừng rỡ rồi, không nghĩ tới còn lấy được thăng cấp tạp. Mặt khác để cho người hưng phấn nhất chính là còn đã lấy được 3 tấm nô lệ khế ước tạp. Nô lệ khế ước tạp, sử dụng có thể nô dịch một đối tượng, để cho hắn trở thành nô lệ của người sử dụng, sau khi thành công đối với chủ nhân tuyệt đối phục tùng. xác suất thành công, nếu như tu vi đối tượng thi triển so với người sử dụng giống nhau, hoặc là đẳng cấp so với người sử dụng thấp, xác suất thành công là 100%. Tu vi so với người sử dụng cao, như vậy mỗi tăng lên một đại đẳng cấp, xác suất thành công giảm xuống một nửa. Nói như vậy, mình bây giờ là vũ hoàng cảnh giới, nếu như đối với vũ đế cảnh giới sử dụng mà nói, như vậy xác suất thành công là 50%, nếu như là võ thánh mà nói, xác suất thành công 25%, dùng loại này mở rộng, đối với vũ thần nô dịch xác suất thành công cũng chỉ có 10.25%, xác suất thành công như vậy đích thật là quá thấp, đối với dương lỗi mà nói Một nô lệ vũ đế cảnh giới trên cơ bản không có bao nhiêu tác dụng, võ thánh mà nói, miễn cưỡng có thể, dương lỗi muốn nhất chính là một người hầu vũ thần cảnh giới, nói như vậy, kéo ra ngoài nhiều uy phong, sẵn khoái hơn, hơn nữa một vũ thần làm nô lệ cho mình, như vậy an toàn của mình sẽ có bảo đảm, chẳng qua hiện nay cũng chỉ có thể ngẫm lại mà thôi, muốn nô dịch một vũ thần, quá khó khăn, trừ khi tu vi mình đạt tới võ thánh, nói như vậy, xác suất thành công liền có thể đạt tới 50%, Như vậy tỷ lệ còn không sai biệt lắm, chẳng qua nếu như mình đạt đến võ thánh cảnh giới mà nói, có lẽ đủ để tự bảo vệ mình rồi. Nhưng vô luận như thế nào, mấy nô lệ khế ước tạp này vẫn là cực kỳ trân quý, nói không chừng thời khắc mấu chốt, có thể đạt tới hiệu quả không ngờ, mà hôm nay khối thăng cấp tạp kia, mình là sử dụng hay là không sử dụng đây. Một khi sử dụng, mình liền có thể đột phá vũ hoàng cảnh giới đi vào vũ đế nhất giai, tiến vào vũ đế nhất giai. Như vậy thực lực của mình tất nhiên sẽ có một tăng lên cực lớn, bất quá nghĩ nghĩ, dương lỗi cuối cùng còn không có sử dụng thăng cấp tạp, cái thăng cấp tạp này hiện tại sử dụng không thích hợp, nếu như ở thời điểm mình chiến đấu, địch không lại đối phương, hoặc là bản thân bị trọng thương, mình sử dụng thăng cấp tạp, đây chẳng phải là có thể để cho mình khôi phục đến trạng thái tốt nhất, vậy thì tương đương với một viên thuốc chữa thương cực phẩm, mặt khác thăng cấp tạp cũng không phải dễ dàng đạt được như vậy. Hôm nay mình cũng gần kề đạt được một khối, mà đổi thành bên ngoài mình tuy có thể sử dụng khiêu chiến nhiệm vụ tạp, bất quá khiêu chiến nhiệm vụ kia lại rất khó khăn. Trước khi sư hống công của mình không có tiến bộ, mình tuyệt đối là không có khả năng đánh bại những lục cấp độc vẫn hấp huyết biên bất kia đấy. Cái chi nhánh nhiệm vụ một giai đoạn thứ nhất này đã hoàn thành, nhiệm vụ ban thưởng cũng đã lấy được, hơn nữa là ban thưởng phong phú. Như thế cái chi nhánh nhiệm vụ một giai đoạn thứ hai này tự nhiên là để cho dương lỗi chờ mong không thôi. Ban thưởng tất nhiên sẽ so với giai đoạn thứ nhất muốn phong phú nhiều lắm. Bất quá giai đoạn thứ hai này cần ở vô cực đại lục mới có thể thực hiện. Điều này cũng ý nghĩa mình trong thời gian ngắn là không thể nào hoàn thành giai đoạn thứ hai. Như thế ngược lại là một sự tình để cho người phiền muộn. Thiếu gia, thiếu gia, xem dương lỗi một bộ vui vẻ hòa thuận. Hồn u hô hai tiếng, ân, chuyện gì? Dương lỗi từ trong hưng phấn khi nhiệm vụ ban thưởng phục hồi tinh thần lại. Thời điểm không còn sớm ta để cho hạ nhân chuẩn bị bữa tối, không biết thiếu gia thích ăn cái gì, hồn u nói ra, dương lỗi nào nào, mới nhớ tới hiện tại thời gian đã không còn sớm, mình cũng là thời điểm đi trở về, bằng không thì hạ trúc các nàng sẽ lo lắng, vì vậy lắc đầu nói, cái này không tất yếu rồi, ta cũng cần phải trở về, thiếu gia, hiện tại cũng đã trễ như vậy, hay là ở chỗ này ngủ lại a hồn u vội hỏi, cái này không được, các nàng sẽ lo lắng đấy, dương lỗi vẫn là lắc đầu, Sau đó nhớ tới, hồn chi nhất tộc tu luyện công pháp đã bị mất, hôm nay hồn chi nhất tộc hoàn toàn quy phụ mình, như thế, bản luyện hồn bí quyết kia cho bọn hắn tu luyện cũng không cần lo lắng. Như thế ấn mở hệ thống, rất dễ dàng liền chú ý tới trên hệ thống xuất hiện hai tuyển hạng mới, một cái là cá nhân thế lực hệ thống, một cái khác là trung thành hệ thống. Nghĩ nghĩ, dương lỗi quyết định ấn mở nhìn xem lại quyết định nên cho bọn hắn luyện hồn bí quyết hay không. Đầu tiên ấn mở chính là cá nhân thế lực hệ thống. Phía trên cá nhân thế lực liền chỉ có hồn chi nhất tộc, những thứ khác cũng chưa có, hồn chi nhất tộc thuộc về thế lực cấp 9, nhìn kỹ xuống thì ra cá nhân thế lực đại khái chia làm 9 cấp bậc, hôm nay hồn chi nhất tộc là bèo bọc nhất. Bất quá theo thực lực tăng lên, đẳng cấp cũng sẽ tăng lên, thế lực hệ thống này, Dương Lỗi cũng không có biết rõ ràng cụ thể là tình huống như thế nào. Nhưng hôm nay Dương Lỗi quan tâm là trung thành hệ thống, ấn mở trung thành hệ thống ở trên xuất hiện một chuỗi tính danh, trong đó có Bạch Tố Trinh, Tiểu Ngọc, Hạ Trúc, Xuân Lan, Tào Tư Nhã tứ nữ, mặt khác còn có hai người hồn thiểm cùng hồn u. Bạch Tố Trinh, Tiểu Ngọc hai người độ trung thành đều là mức trị số 100, mà Hạ Trúc cùng Xuân Lang độ trung thành là 90, Tào Tư Nhã độ trung thành là 95, mà hồn u cùng hồn thiểm độ trung thành là 89. Về phần bọn người đoạn dung, Triệu Vũ lại không có tin tức tương quan, ngẫm lại Đoạn dung các nàng cùng mình cũng không thuộc về cao thấp cấp Cho nên không tồn tại trung thành hay không Cũng không thể ở trên trung thành hệ thống biểu hiện Kể từ đó, liền cũng sáng tỏ rồi Hồng U cùng hồng thiểm độ trung thành đạt đến 89 Như vậy cũng ý nghĩa nếu như không có gì bất đắc dĩ hay uy hiếp trọng đại Như vậy bọn họ là sẽ không có phản bội mình Đương nhiên như bạch tố trinh các nàng Giá trị trung thành đạt đến 90 trở lên Đó là tuyệt đối sẽ không làm phản Cho dù là tao ngộ uy hiếp tánh mạng, cận kề cái chết cũng sẽ không phản bội, như thế, vấn đề trung thành của hồn u cùng hồn thiểm giải quyết, như vậy luyện hồn bí quyết đưa cho bọn hắn cũng không sao cả rồi, chương 236, đánh bạc hệ thống biến hóa. Bất quá luyện hồn bí quyết này cần trước hối đoái đi ra, tuy chỉ là luyện hồn bí quyết thượng bộ, nhưng cần điểm tích lũy thực sự không ít, trọn vẹn cần 50 vạn điểm tích lũy, đương nhiên đây đối với trước kia thu hoạch được 1.000 vạn điểm tích lũy. Liền không đáng giá nhắc tới rồi, hôm nay tổng điểm tích lũy giá trị của Dương Lỗi có hơn 1.250 vạn, tiêu hao 50 vạn cũng còn thừa lại 1.200 vạn. Đinh, phải chăng hối đoái luyện hồn bí quyết thượng bộ, hối đoái, Đinh, chúc mừng người chơi đạt được luyện hồn bí quyết thượng bộ. Lúc này hồn thiểm thấy Dương Lỗi nhất định phải đi, nhân tiện nói, thiếu gia, thiếu gia đã gấp cáp như vậy mà nói, như vậy lão nô liền hộ tống thiếu gia một đoạn đường A, Dương Lỗi nghe vậy lắc đầu nói, không cần. Trước khi ta đi, trước cho ngươi một vật, nói xong dương lỗi liền đem luyện hồn bí quyết thượng bộ ra, đưa cho hồn u, đây là một bộ phận công pháp tu luyện, đối với hồn chi nhất tộc các ngươi mà nói hẳn là thích hợp nhất rồi, bất quá bộ công pháp kia chỉ là thượng bộ mà thôi, nhưng ta nghĩ các ngươi cũng sẽ có trợ giúp thật lớn, hồn u nhận lấy công pháp, thần sắc kích động, bất chấp cảm tạ dương lỗi, liền vội vàng mở ra, mới thoáng quan sát, liền mở to hai mắt nhìn, ngữ khí kích động, thiếu da, Cái này, công pháp này, quả thực là vì hồn chi nhất tộc ta sáng tạo, chẳng lẽ cái này là thiếu gia từ bên trong hồn châu đạt được công pháp hay sao? Hồn chi nhất tộc ta cường đại có hy vọng, phục hưng có hy vọng, thật sao, cho ta xem một chút, hồn thiểm thấy hồn u kích động như thế, vội vàng thúc giục nói, hồn u đem công pháp đưa cho hồn thiểm, thật sự, đây là thật đấy, đã có công pháp này, thực lực hồn chi nhất tộc ta muốn tăng cường mấy lần a, một tháng, chỉ cần một tháng. Thực lực hồn chi nhất tộc tuyệt đối sẽ tăng một bậc thang, hồn thiểm râu rìa hoa râm co rúng lấy, hai mắt lué ra nước mắt, nhìn về phía dương lỗi thần sắc trở nên cung kính vô cùng, phản phất hắn là thiên thần của hồn chi nhất tộc, là thần linh của hồn chi nhất tộc, có thể tăng lên tu vi của các ngươi là tốt rồi. Chứng kiến hai người thần sắc biến hóa, dương lỗi cũng hết sức cao hứng, hôm nay bọn họ đều là thủ hạ của mình, thực lực của bọn hắn đề cao đối với mình cũng là có trợ giúp rất lớn, ra tiểu viện của hồn u. Dương lỗi phát hiện giá trị trung thành của hồn u cùng hồn thiểm rõ ràng tăng lên 3 điểm, đạt đến 92. Đạt tới 92 cũng ý nghĩa, bọn hắn sẽ không lại phản bội mình rồi, trong nội tâm Dương lỗi càng thêm yên tâm. chấm chấm chấm Ngày hôm đó Dương lỗi ý định chữa trị hắc diệu tiên giáp, trị liệu dịch sớm đã hối đoái, trị liệu thuật cũng đã tu luyện rồi, đương nhiên Dương lỗi cũng không phải liều lĩnh chi nhân, tự nhiên sẽ trước đối với một ít trang bị không cần khác tiến hành chữa trị thí nghiệm. Độ thuần thuộc của trị liệu thuật cũng đã nhận được đề cao rất lớn, đương nhiên nếu như chỉ là chữa trị hắc diệu tiên giáp mà nói, như vậy vẫn là thập phần có nắm chắc, bất quá hiện tại mục đích của dương lỗi không chỉ là đối với nó tiến hành chữa trị, hơn nữa muốn ở trong đó gia nhập nhu hòa chi thủy, tăng lên phẩm cấp hắc diệu tiên giáp này, như vậy độ khó liền khá lớn rồi, cho dù có hệ thống trợ giúp, cũng không thể không chăm chú đối đãi dương lỗi thí nghiệm nhu hòa chi thủy, ở thời điểm chữa trị trang bị, chỉ gia nhập một giọt, Nhưng đã thất bại, không sai, đã thất bại, hơn nửa kiện trang bị liên quan kia cũng triệt để biến mất, dương lỗi thập phần phiền muộn, chẳng lẽ muốn buông tha cho sử dụng nhu hòa chi thủy, nếu có thể có một cái thẻ, để cho xác suất thành công đạt tới 100% thì tốt rồi, đánh cuộc một lần. Muốn đánh cuộc một lần hay không, đánh bạc. Đúng, dương lỗi đột nhiên nhớ lại hệ thống không phải còn có thể đánh bạc sao. Mình trong khoảng thời gian này đã quên còn có công năng đánh bạc rồi. Dùng cái gì đến tiến hành đánh bạc đây? Nghĩ nghĩ. Mình tự hồ còn có một bộ quyền pháp. Bộ quyền pháp này học hay không học đều không sao cả. Có cũng được mà không có cũng không sao. Đó chính là Mãng Sơn Kình. Mãng Sơn Kình này là vương gia tuyệt học. Mãng Sơn Kình không trọn vẹn. Mãng Sơn Kình này là địa giai cửu phẩm võ học. Hơn nữa chỉ là bản thiếu thì đến được địa giai cửu phẩm. Nếu như đánh bạc thất bại mà nói. Cái kia tổn thất có thể to lắm. Mình muốn mạo hiểm hay không? Suy nghĩ nửa ngày cuối cùng vẫn cảm thấy dùng mảng sơn kinh này đến đánh bạc mà nói, quá mạo hiểm rồi, như vậy sử dụng đang dược. Dùng một quả đại lực kim cương hoàng đến đánh bạc, lại nghĩ nghĩ, dùng đại lực kim cương hoàng đánh bạc mà nói, còn không bằng sử dụng cuồng bạo đang đến tiến hành đánh bạc, ấn mở đánh bạc hệ thống, lần này đánh bạc hệ thống thu phí tổn rõ ràng cũng đề cao, đạt đến một vạn điểm tích lũy một lần. Hệ thống thật là lừa người, dương lỗi thầm nói, tiêu hao một vạn điểm tích lũy giá trị. Xác định cùng bạo đang với tư cách tiền đánh bạc Hệ thống xuất hiện một đại viên bàn Đồ vật trên bàn còn không có hiện Trước mặt lại xuất hiện hai cái tuyển hạn Đánh bạc hệ thống cũng phát sanh biến hóa Điểm này lại để cho dương lỗi vui vẻ Bởi vì ở trên hai hạng lựa chọn Hạng nhất là tự do đánh bạc Một cái khác là cố định đánh bạc Tự do đánh bạc là hoàn toàn do hệ thống xác định Mà cố định đánh bạc Thì có thể tự hành lựa chọn tiền đặc cực Nói rõ chi tiết là Người chơi có thể tự mình lựa chọn một loại vật phẩm cần, ví dụ như lựa chọn chỉ cần loại công pháp, hoặc là lựa chọn chỉ cần loại võ kỹ, hoặc là chỉ cần loại phù triện. Mặt khác bên trong cố định đánh bạc còn có thể lựa chọn để cho vật phẩm hắn chỉ định xuất hiện. Nói thí dụ như, người chơi muốn một thanh vũ khí, chui vũ khí này gọi là thiên phạt, mà thiên phạt này hoàn toàn ở trong phạm vi người chơi cung cấp tiền đặt cược, như vậy có thể ở trong 36 tuyển hạn xuất hiện thiên phạt bất quá một cái giá lớn là gia tăng chính chỗ trống, như vậy bên trong đánh bạc tỷ lệ liền hạ thấp 1/4, hơn nữa trong 1/4 này có thể có thu hoạch càng nhỏ hơn. Đây cũng chính là nói, trong 36 tuyển hạn, trong đó 27 toàn bộ đều là chỗ trống, mà chính tuyển hạn còn lại, chỉ có 4 cái giá trị đạt đến tiền đánh bạc, trong đó 2 cái đồng giá, 2 cái khác cao hơn tiền đánh bạc. Đương nhiên trong đó tính cả đồ vật người chơi chỉ định, cái khác do hệ thống tự định. Như thế Mình có cần chỉ định vật phẩm hay không? Nếu như lần này đánh bạc trúng mà nói, như vậy mình chẳng phải là có thể được như nguyện rồi hả? Hiện tại mình không phải là cần một loại đồ vật có thể cho nhu hòa chi thủy hoàng mỹ dung hợp đến bên trong Hắc diệu tiên giáp sao? Trước tiên ở bên trong hối đoái hệ thống tra một chút, nếu có mà nói trực tiếp hối đoái, cũng không cần sử dụng đánh bạc hệ thống đánh bạc. Đương nhiên nếu như không có, có lẽ có thể đánh cực một lần. Chương 237, Tâm bạo phù một Khi dương lỗi ở trên hối đoái hệ thống triệt để xem xét mấy lần, phát hiện còn thật không có vật phẩm như vậy có thể hối đoái, nói như vậy, cũng chỉ có sử dụng đánh bạc hệ thống nếm thử một phen rồi, mở ra đánh bạc hệ thống, lựa chọn đánh bạc cố định, mà bên trong đánh bạc cố định lần nữa xuất hiện mấy cái tuyển hạn, một cái trong đó chính là vật phẩm chỉ định cần, dương lỗi không chút do dự lựa chọn cái tuyển hạn này, sau khi xác nhận, sau đó bắn ra một khung vuông tìm tòi. Khung vuông tìm tòi này là để cho mình đưa vào đồ vật cần dùng, đương nhiên cái này không chỉ là có thể trực tiếp tìm danh tự vật phẩm cần, còn có thể căn cứ thuộc tính công năng vật phẩm cần có, đến tra vật phẩm cần tìm, nhìn xem cái giới thiệu này, trong lòng dương lỗi thầm nhũ, cái này không phải là Google sao, hệ thống nhắc nhở nói, mời đưa vào danh xưng hoặc là công năng vật phẩm cần đánh bạc ra, dương lỗi rất nhanh đưa vào, vật phẩm có thể đem nhu hòa chi thủy hoàng mỹ dung nhập vũ khí, 30 giây sau, Hệ thống xuất hiện nhắc nhở, phù hợp yêu cầu có 3 dạng vật phẩm, một là dung hợp tề, hai là hoàng mỹ khống chế tạp, ba là đại sư trị liệu thuật, cái thứ nhất, thứ hai đều là duy nhất một lần tiêu hao phẩm, mà loại thứ ba tuyệt đối là đáng giá, trị liệu thuật cấp đại sư, so với cao cấp trị liệu thuật muốn cao một cấp bậc, như thế xem ra mà nói, cái dạng thứ ba này là có lợi nhất đấy, bất quá để cho dương lỗi phiền muộn chính là, cái tuyển hạng thứ ba này, cần tiền đánh bạc lại là thiên giai. Nói cách khác, tiền đánh bạc cần thiên giai trở lên, bằng không thì tuyển hạng này là không có hiệu quả đấy, không biết làm sao, không biết làm sao, đã như vậy, dương lỗi cũng không có cách nào rồi, chỉ có thể từ trong hai tuyển hạng còn lại lựa chọn rồi. Lại nói tiếp, dung hợp tề cùng Hoàng Mỹ khống chế tạp, cũng là tất cả có sở trưởng, bất quá sau khi nghĩ lại, dương lỗi vẫn là quyết định lựa chọn Hoàng Mỹ khống chế tạp, đinh, người chơi phải chăng xác định tuyển vật phẩm, xác định, đinh. Người chơi tuyển vật phẩm là Hoàng Mỹ khống chế tạp, đánh bạc hệ thống khởi động, theo thanh âm hệ thống vừa vang lên, con trở trên cái đĩa quay kia bắt đầu xoay tròn, đĩa quay lên, 36 cái ô vuông, trong đó 27 cái đều là chỗ trống, so với loại tự do đánh bạc, thiếu đi 9 cái tuyển hạn, hơn nữa tỷ lệ chính thức đánh bạc thắng mới 1 8, có thể thấy được xác suất nhỏ bao nhiêu, theo con trỏ trên đĩa quay không ngừng lập lè, tâm dương lỗi cũng đi theo nhảy lên. Vật phẩm bên trong chính cái ô vuông này theo thứ tự là một quả hồi khí đan, phần thủy phù, một cái trường tiên, một vạn điểm tích lũy, một quả thất dai ma hạch. Năm loại này giá trị đều là thấp hơn cùng bạo đan kia, mà đổi thành bốn ô vuông khác, trừ tuyển chọn hoàng mỹ khống chế tạp ra, còn lại ba dạng, theo thứ tự là 300 vạn điểm tích lũy, một quả tiểu hoàng đan, còn có một tấm âm bạo phù, ba dạng này, để cho dương lỗi thèm thùng nhất chính là âm bạo phù kia rồi. Âm bạo phù này so với hoàng Mỹ khống chế tạp kia, còn muốn cho dương lỗi tâm động, về phần 300 vạn điểm tích lũy kia, căn bản không quan tâm, mà tiểu hoàng đang tuy tốt, bất quá lại so ra kém hoàng Mỹ khống chế tạp nhu cầu cấp bách, nhưng nếu bàn về công dụng mà nói, hoàng Mỹ khống chế tạp vẫn là xa xa không bằng âm bạo phù. Âm bạo phù, ngũ tinh linh phù, sau khi sử dụng, có thể sinh ra đại quy mô âm bạo, do đó đạt tới mục đích tổn thương địch nhân. Ngũ Tinh Linh Phù Đây tuyệt đối là cường hoành vô cùng đấy, mà nguyên nhân sở dĩ dương lỗi thèm thùng âm bạo phù này, chính là vì khiêu chiến nhiệm vụ tạp độc vẫn hấp huyết biên bức, khiêu chiến nhiệm vụ tạp này, cần giết chết một vạn con lục cấp độc vẫn hấp huyết biên bức, mà sư hống công của mình hiển nhiên không có khả năng đánh chết một vạn con, dù cho tu vi mình lại đề thăng một cấp, đạt tới vũ đế cũng không có 100% nắm chắc, nhưng đã có âm bạo phù này liền không giống với lúc trước, âm bạo phù này chính là ngũ tinh linh phù, vi lực vô cùng. Nếu như sử dụng nó, như vậy đối phó một vạn con lục cấp độc vẫn hấp huyết điên bức còn không phải sự tình dễ như trở bàn tay, mà một khi mình hoàn thành nhiệm vụ khiêu chiến độc vẫn hấp huyết điên bức kia, như vậy liền có thể lại đạt được một khối thăng cấp tạp. Cái thăng cấp tạp này tuyệt đối là hấp dẫn người đấy, đối với dương lỗi mà nói, cái thăng cấp tạp này, so với một quả thiên giai đang dược còn muốn trân quý, bởi vì thăng cấp tạp này chỉ cần sử dụng liền có thể đề thăng một cấp. Đương nhiên không biết cái thăng cấp tạp này có thể để cho Bạch Tố Trinh sử dụng hay không Nếu như nàng có thể sử dụng mà nói Đem công năng thăng cấp tạp gia trì ở trên người của nàng Như vậy liền có thể để cho nàng trực tiếp từ Võ Thánh Đại Viên mãn tiến vào vũ thần cảnh giới rồi huống hồ Mặc dù là Bạch Tố Trinh không thể sử dụng Chính mình sử dụng cũng là không tệ Phải biết sau khi mình tiến vào Võ Thánh Để thăng một cấp cần điểm kinh nghiệm quả thực là nghịch thiên Nếu như mình đạt tới Võ Thánh Đại Viên mãn Muốn đi vào vũ thần cảnh giới mà nói, như vậy liền ý nghĩa mình cần 90 tỷ điểm kinh nghiệm, thậm chí thêm nữa, đây chính là 90 tỷ A, không phải nhiều bình thường, 90 tỷ điểm kinh nghiệm ý nghĩa mình đánh chết võ thánh nhất dai mà nói, ít nhất phải giết 900 cái, toàn bộ sùng vũ đại lục chưa hẳn có nhiều võ thánh như vậy, ở đâu có nhiều như vậy cho hắn giết, con trỏ tốc độ thời gian dần qua chậm lại, khoảng trắng, khoảng trắng, thời gian dần qua chỉ hướng phần thủy phù. Đây cũng không phải là mục tiêu của dương lỗi, tiếp tục đi, cố gắng. Dương lỗi ở trong lòng âm thầm động viên, đi qua, tiếp tục hướng trước, cự ly âm bạo phù còn có bốn ô vuông. Dương lỗi cảm giác mình chưa từng có khẩn trương qua như vậy, hận không thể trực tiếp đem con trỏ di động đến âm bạo phù. Một ô, một ô, còn kém hai ô vuông, ngừng. Chẳng lẽ dừng lại rồi hả, bên trong ô vuông kia là không có cái gì à, dương lỗi uể oải vô cùng. Đang muốn rời khỏi đánh bạc hệ thống, lại kinh hỷ phát hiện, con trỏ rõ ràng động, tự hồ nghe đến lời nói trong nội tâm dương lỗi, rõ ràng đi hai bước, đinh, chúc mừng người chơi đạt được âm bạo phù, âm thanh của tự nhiên, đây quả thực là âm thanh của tự nhiên, dương lỗi trên khóe miệng dương lên, vui cười lật ra, lần này buôn bán lời, tuyệt đối là kiếm lợi lớn, một quả cuồng bạo đang đổi lấy âm bạo phù, điều này không hề nghi ngờ là có thể thông qua độc vẫn hấp huyết biên bức khiêu chiến nhiệm vụ tạp kia. Cũng ý nghĩa mình có thể đạt được đồng tấm thăng cấp tạp, tuy lần này không có thể đạt được vật phẩm 100% dung hợp nhu hòa chi thủy, nhưng dương lỗi lại càng cao hứng hơn. Hắc Diệu Tiên Giáp có thể về sau tìm cơ hội chữa trị, nhưng âm bạo phù lần sau không nhất định sẽ có. Chương 238, âm bạo phù. 2. Đã lấy được âm bạo phù, như vậy mình có phải là muốn hiện tại liền dùng khiêu chiến nhiệm vụ tạp hay không? Thiếu gia, thiếu gia, thanh âm xuân lan ở ngoài cửa truyền đến. Dương lỗi con mắt hàng quang lế lên, nếu như không phải chuyện trọng yếu đặc biệt, Xuân Lan các nàng là sẽ không quấy rầy mình tu luyện đấy, điều này cũng ý nghĩa lại phát sinh đại sự gì rồi, nhất định là lại có người đến tìm phiền toái, điểm này không cần nghĩ, đẩy cửa ra, Dương lỗi hỏi, xảy ra chuyện gì, Xuân Lan đưa cho Dương lỗi một thiếp mời, thiếu gia, ngư xem cái này, Dương lỗi tiếp nhận xem xét, ở trên rõ ràng vẽ lên một hắc vân hổ, khí thế hung mảnh, phía dưới còn viết danh tự Dương lỗi, hơn nữa đánh cái gạch chéo màu đỏ như máu, mà bên kia viết một chữ chết, Hắc Vân Hổ, cùng Hổ Tư Đồ Hổ, hắn rốt cục nhịn không được muốn tìm đến mình phiền toái, lại để cho Dương Lỗi kinh ngạc chính là, thằng này rõ ràng còn nhắc nhở cho mình, hắn muốn động thủ, cuồng vọng, quả nhiên không hổ là cuồng hổ, tu vi cuồng hổ cũng không quá đáng là võ thánh hậu kỳ mà thôi, dù cho võ thánh đại viên mãn mình cũng đánh chết qua, tuy là đánh lén, nhưng mà thật sự là bị mình đánh chết đấy. Cùng hổ tuy là võ thánh hậu kỳ, còn có một võ thánh cấp hắc vân hổ, nhưng thì tính sao? Không nói hôm nay đã có bạch tố trinh trợ giúp, chỉ là mình cũng có thể nóc ao hắn. Bất quá dương lỗi sử dụng chân thực ưng nhãn ra nhìn xuống, bốn phía tiểu viện của mình cũng không có phát hiện khác thường gì. Nhưng dương lỗi lại không dám xem thường. Cùng hổ này cũng không phải một chính nhân quân tử, là cái loại vì đạt tới mục đích dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, mà dương lỗi cũng tin tường. Nhà mình có cửu cực huyền lôi trận che chở, hắn căn bản không có bất cứ cơ hội nào, cho nên đối với hạ trúc các nữ an toàn, dương lỗi vẫn là yên tâm, chỉ cần các nàng không gặp chuyện không may, mình liền không cần phải lo lắng. Mà đối với cuồng hổ, dương lỗi hiện tại căn bản không thế nào lo lắng, nếu như thời điểm mình không có tu luyện thiết bố sam quyển 3 có lẽ còn có thể lo lắng, nhưng hiện tại mình đã tu luyện hoàn thành thiết bố sam quyển 3 chiến lực bản thân đề cao thật lớn. Nếu như ăn vào một quả đại lực kim cương hoàng, thi triển thiên đao nhất thức, tuyệt đối có nắm chắc đem cùng hổ chém giết. Chuyện này các ngươi không cần lo lắng, bất quá các ngươi đều chỉ có thể ở trong nhà rồi, vạn nhất các ngươi xảy ra chuyện gì mà nói sẽ phiền toái. Dương lỗi đối với Xuân Lan nói ra, mà đoạn dung ở một bên lại nói, sợ cái gì, ta giúp ngươi đi giết hắn, rõ ràng dám uy hiếp nam nhân của ta, thật sự là không muốn sống. Dương lỗi nghe vậy dở khóc dở cười, tu vi đoạn dung ngược lại là không tệ cũng là Võ Thánh Đại Viên mãn cảnh giới, chẳng qua nếu như thật cùng cùng hổ đánh nhau mà nói, thắng bại thật đúng là không nhất định, cùng hổ người này quỷ kế đa đoan, Võ Thánh Đại Viên mãn bị hắn giết chết cũng không phải là không có, hắn tự nhiên cũng tin tường sự tình có Võ Thánh Đại Viên mãn muốn giết mình, nhưng lại bị đánh chết, cho nên lần này cùng hổ có can đảm đối với mình khiêu khích, cũng ý nghĩa hắn khẳng định đã làm xong vạn toàn chuẩn bị, cùng hổ không phải mặt hàng đơn giản, nếu như dễ dàng đối phó như vậy mà nói, Vậy hắn đã sớm chết mấy ngàn lần rồi, nhiều năm qua, người tìm Cùng Hổ phiền toái cũng không ít, trong đó không thiếu Võ Thánh Đại Viên Mãn, bất quá qua nhiều năm như vậy, Cùng Hổ như trước sống được hảo hảo, vậy thì không chỉ là vấn đề vận khí, cái này đủ để chứng minh thực lực của Cùng Hổ, đối với Hắc Hổ Sơn Dương lỗi cũng có điều tra qua, dù sao cái này là đại thù địch của mình, thậm chí Dương lỗi đã từng hoài nghi, huyết sắc thập tam đại đạo kia ám sát mình, cùng Hắc Hổ Sơn cũng nhất định là có chỗ liên hệ. Dương lỗi ẩn ẩn cảm giác một loạt sự tình này có một độc thủ phía sau màng thôi động, mà cái độc thủ này rốt cuộc là ai? Đến cùng muốn làm gì? Dương lỗi lại hoàn toàn không biết gì cả, phía Tây Đô thành càng nguyên quốc, khoảng cách ước chừng 30 dặm, dọc theo một con đường nhỏ uống lượng tiến lên, con đường này giống như một đại xà dài lớn, hai bên thảm thực vật sinh trưởng tươi tốt, từ nơi này có thể thấy được người ở đây thập phần thư thất, chỗ này rất ẩn bí, nếu như không phải cố ý tìm kiếm mà nói. Năng bản sẽ không tiến vào địa phương như vậy. Thiếu gia, phía trước là Đại Cam Thôn rồi. Hồng U chỉ vào phía trước nói. Dương Lỗi nhẹ gật đầu. Nói tiếp, tại đây rất che giấu. Bất quá nơi này người ở thưa thất Cũng làm khó dễ các ngươi rồi. Nghe được Dương Lỗi nói như vậy. Hồng Thiển lại lắc đầu nói. Thiếu gia đã hiểu lầm. Kỳ thật chúng ta ở chỗ này ở bao nhiêu đời rồi. Tại đây sinh hoạt so với bên ngoài tuy thiếu đi phồng hoa náo nhiệt. Nhưng tại đây lại là một địa phương rất đẹp. Tình tưởng thiếu gia nhất định sẽ ưa thích chỗ đó, nếu như không phải là vì tìm kiếm chủ nhân Hồng Châu, thì ra là thiếu gia mà nói, chúng ta căn bản không muốn ra Đại Cam Thôn một bước, nghe Hồng Thiểm nói như vậy, dương lỗi ngược lại là đối với Đại Cam Thôn này rất là hiếu kỳ, sau nửa giờ, ba người tới bên một dòng suối nhỏ, đối diện dòng suối nhỏ cách đó không xa là một sườn đồi, mà đường cũng đến nơi đây không còn, thiếu gia, chúng ta đã đến, Hồng Thiểm nói, đến rồi hả, dương lỗi vốn là sửng sờ. Nhưng sau đó liền kịp phản ứng Đây là một trận pháp Một chỗ huyển trận Chỗ ở của Hồn U cũng có trận pháp Nơi này là đại bản doanh của Hồn Chi nhất tộc Như thế nào lại không có bố trí trận pháp đây này Mở ra chân thực ưng nhãn Dương lỗi liền đơn giản xem thấu huyển trận này Biến hóa ra huyển tượng Thì ra phía trước cũng không phải một vách núi Mà là có động thiên khác Thật đúng là như Hồn Thiểm nói Bên trong quả thực là một chỗ nhân gian tiên cảnh Trận pháp mở cho ta hồn U đứng ở trước mặt vách núi Hai tay nút thắt lấy các loại thủ ấn, những thủ ấn này đối với dương lỗi mà nói có chút quen thuộc, một cái trận pháp như vậy thật đúng là không đơn giản, tuy giống nhau là huyển trận, nhưng trận pháp này đã đạt đến cấp bậc trận pháp cao cấp rồi, nói cách khác, đây là một cao cấp huyển trận, đinh, chúc mừng người chơi lĩnh ngộ trung cấp huyển trận, đinh, chúc mừng người chơi bày trận thuật đẳng cấp tăng lên, vậy liền lĩnh ngộ trung cấp trận pháp rồi hả? Như thế lại để cho dương lỗi mừng rỡ. Không nghĩ tới mình cứ như vậy tùy ý lĩnh ngộ trung cấp trận Pháp, từ sơ cấp trận Pháp Sư, biến thành trung cấp trận Pháp Sư. Dương lỗi thu hồi chân thực ưng nhãn, mà lúc này vách núi đã biến mất, xuất hiện một đại lộ rộng lớn, xa xa thôn trang ẩn hiện, giờ phút này đã là giữa trưa, khói bếp ẩn hiện đã lấy được âm bạo phù. Như vậy mình có phải là muốn hiện tại liền dùng khiêu chiến nhiệm vụ tạp hay không? Thiếu gia, thiếu gia, thanh âm xuân lan ở ngoài cửa truyền đến, dương lỗi con mắt hàng quan lế lên.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 Bản thân cái thôn trang này chính là một trận pháp cực lớn, bất quá trận pháp này cũng không có khởi động, nếu như đem trận pháp này khởi động mà nói, chỉ sợ cho dù là vũ thần đại viên mãn, trận pháp sư cấp đại sư tinh thông trận pháp cũng chưa chắc có thể phá giải, chứng kiến những cái này lại để cho trong nội tâm dương lỗi lần nữa sinh ra một tia hiểu ra, tuy cũng không có lĩnh ngộ cái gì, nhưng tâm tình lại trong lúc vô tình có chỗ đề cao, Dương Lỗi cảm giác huyền nguyên bí quyết của mình thật lâu không có đột phá rõ ràng đã có dấu hiệu đột phá, mình đã ở vào huyền nguyên bí quyết tầng thứ 9 lâu rồi, không nghĩ tới hiện tại đã có dấu hiệu đột phá, một khi tiến vào huyền nguyên bí quyết tầng thứ 10, như vậy cũng ý nghĩa huyền nguyên bí quyết của mình đã xem như tiến dần từng bước rồi, Dương Lỗi phục hồi tinh thần lại, liền nghe được hồn u nói, đi thôi, thiếu gia, tại đây chính là gia viên của hồn chi nhất tộc chúng ta, đại cam Thôn rồi, không tệ, không tệ Tại đây linh khí so với địa phương bình thường muốn nồng đậm nhiều lắm, ở chỗ này tu luyện có thể đạt tới hiệu quả làm chơi ăn thật, Dương Lỗi không khỏi khen. Cái này hiển nhiên, năm đó hồn chi nhất tộc chúng ta đã bị thượng cổ bốn đại gia tộc cùng tất cả môn phái chèn ép, tổ tiên sớm đã ngờ tới một kiếp này khó thoát, cho nên trước đó đã tìm được một nơi như vậy, hơn nữa bày ra một tòa huyển trận, mới khiến cho hồn chi nhất tộc bảo lưu lại một bộ phận thực lực, bất quá. Bất quá đáng tiếc chính là Công pháp của hồn chi nhất tộc chúng ta lại ở trên nửa đường thất lạc rồi, bằng không thì hồn chi nhất tộc ta cũng sẽ không luân lạc tới tình trạng như thế. Nói đến đây hồn thiểm liên tục cảm tháng, dương lỗi an ủi, thiểm thúc, không cần như thế, về sau hồn chi nhất tộc sẽ cuộc khởi, chắc chắn lại hiện ra huy hoàng lúc ấy. Nghe được dương lỗi nói, hồn thiểm cùng hồn u thần thái sáng láng, đương nhiên, ta tin tưởng thiếu gia nhất định có thể dẫn đầu hồn chi nhất tộc chúng ta đi về hướng phục hưng. Hơn nửa có thể so với lúc ấy càng thêm huy hoàng, càng cường đại hơn. Thiếu tộc trưởng cùng thiểm thúc trở về rồi. Lúc này một thiếu niên thấy được hồn u cùng hồn thiểm bề bộn la lớn. Thiếu tộc trưởng trở về rồi, thiếu tộc trưởng trở về rồi. Lập tức thôn trang vốn là yên tĩnh liền náo nhiệt lên. Người trong nhà cả đám đều chạy ra, nam nữ lão ấu đều có. Nghe được thanh âm này, nhìn thấy tình cảnh này, dương lỗi không khỏi âm thầm gật đầu. Xem ra hồn u ở trong hồn chi nhất tộc địa vị còn rất cao rất được tộc nhân kính yêu, tất cả mọi người vẫn khỏe chứ, hồn u cười hướng mọi người vấn an, tốt, tốt, chúng ta vẫn khỏe, mà thời điểm mọi người nhìn thấy dương lỗi, nguyên một đám sắc mặt đại biến, mà một lão giả vị tóc hoa râm giận dữ bột phát, nhìn xem hai người quát, thiếu tộc trưởng, nhị ca, hắn là ai, chẳng lẽ các ngươi không biết quy củ trong tộc, chúng ta tại đây là không cho phép mang ngoại nhân vào sao? Vạn nhất hắn đem bí mật chúng ta ở đây tiết lộ ra ngoài mà nói, Như vậy hồn chi nhất tộc ta sẽ nguy hiểm. Điện thúc, các vị, các ngươi không cần thẩn trương. Trước hãy nghe ta nói. Hồn U đứng ở phía trước, nhìn xem chúng nhân nói. Sở dĩ ta làm như vậy, là có đạo lý. Ta nghĩ mọi người đã biết, chắc chắn sẽ không trách ta. Hơn nữa sẽ thật cao hứng. Bởi vì đây là một chuyện tốt cực lớn. Đại hảo sự quan hệ đến hồn chi nhất tộc chúng ta hưng suy. Cái gì thật cao hứng? Hắn là một ngoại nhân. Hôm nay một ngoại nhân đi vào đại cam thôn chúng ta. Có thể có chuyện tốt gì, không phải chuyện xấu thì tốt rồi, nếu như thiếu tộc trưởng ngươi không nói ra lý do để cho chúng ta thỏa mãn mà nói, cho dù hắn là bằng hữu của thiếu tộc trưởng ngươi, chúng ta cũng sẽ không khinh xuất tha thứ, là sẽ không để cho hắn ly khai tại đây. Hắn là bằng hữu của thiếu tộc trưởng ngươi, chúng ta cũng sẽ không quá phận khó xử hắn, chỉ cần hắn ở lại chỗ chúng ta là được rồi, hồn điện nói ra, nghe được hồn điện nói, hồn thiểm lại có chút bận tâm nhìn dương lỗi một chút sợ hắn sẽ mất hứng, nhưng dương lỗi lại nhẹ nhàng cười cười, cũng không có để ý, về phần hồn điện nói, dương lỗi thật đúng là không để trong lòng, đại cam thôn này trận pháp tuy cường đại, nhưng mình muốn phá giải mà nói, cũng không phải là không có biện pháp, hơn nữa động thủ, toàn bộ người đại cam thôn cộng lại cũng lưu không nổi mình, cho dù bọn hắn có được vũ thần, huống chi bọn hắn còn không có một vũ thần nào tồn tại, ngay cả võ thánh đại viên mãn cảnh giới cũng không có, nói muốn lưu mình, Quả thực là nói chuyện hoang đường viễn vong, bất quá, chẳng qua nếu như đổi thành những người khác mà nói, mặc dù là vũ thần cảnh giới cũng sẽ bị vây ở chỗ này, bởi vì dương lỗi phát hiện, tiến vào đến nội bộ đại cam thôn, tại đây còn có một trận pháp ẩn hình tồn tại, trận pháp này càng cao hơn cấp, một khi khởi động mà nói, có thể đủ đem vũ thần cảnh giới cường giả vây khốn, nhưng dương lỗi cũng thập phần tin tường, cái trận pháp ẩn hình này muốn khởi động mà nói, một cái giá cũng không nhỏ. Dương lỗi hoài nghi trận pháp này là cần dùng nhân mạng làm đại giá, bất quá trận pháp này uy lực cường hoành không thôi, mình muốn bài trừ, biện pháp duy nhất chính là thi triển thuấn tức thiên lý, do đó phá vỡ không gian bỏ chạy, chắc hẳn tất cả mọi người còn nhớ rõ lời tiên đoán của hồn chi nhất tộc ta A, hồn u hỏi, lời tiên đoán, lời tiên đoán, chẳng lẽ, chẳng lẽ hắn là, hắn là người bên trong lời tiên đoán kia, hồn điện nghe vậy, cả người bởi vì kích động mà run rảy. Cái này, cái này có thật không vậy, mọi người cũng sôi trào, tin tức này là rung động như thế, nếu như ngoại nhân trước mắt này thật là người trong dự ngôn kia mà nói, như vậy hồn chi nhất tộc không bao giờ cần che che lấp lấp nữa rồi, rốt cuộc không cần phải ước ức như thế rồi, rốt cuộc không cần đợi, thời khắc hồn chi nhất tộc Phục Hưng đã đến, cái này là sự tình tộc nhân cả hồn chi nhất tộc chờ mong đã lâu, dù sao đại cam thôn này tuy tốt, tuy xinh đẹp, nhưng dù sao quá nhỏ rồi đem trọn hồn chi nhất tộc đều hạn chế, nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới mà nói, cái kia toàn bộ hồn chi nhất tộc thật sự sẽ nhạt nhòa như vậy, đây cũng không phải là hồn điện mong muốn chứng kiến đấy, đương nhiên thật sự, hồn u nói, ta không cần phải nói dối, sau đó hồn u nói khẽ với dương lỗi, thiếu gia, làm phiền ngươi tế ra hồn châu, để cho mọi người xác định một chút đi, chương 240, lĩnh ngộ tụ linh trận. Dương lỗi nhẹ gật đầu, bất quá cũng có chút khó khăn rồi, Dương lỗi thập phần tin tường Hồn Châu này cùng huyển diệt châu tuy ở trong cơ thể mình Nhận mình làm chủ rồi Nhưng hiện tại cả hai tầm đó ngươi không cho ta Ta không cho ngươi Địa vị ngang nhau Dương lỗi muốn điều động chúng nó Khó, thập phần khó Bất quá cho dù như vậy Cũng phải nếm thử một chút Nếu không mình ngược lại là biến thành lừa đảo rồi Hồn Châu Dương lỗi tập trung ý niệm của mình Bắt đầu điều động Hồn Châu Không để ý tới Một lần, hai lần Vẫn là không để ý tới Dương lỗi có chút tâm tức rồi, ở trong cơ thể mình, đã nhận mình làm chủ rồi, rõ ràng còn không để ý tới mình, trở thành đại gia rồi, đi ra, dương lỗi ở trong lòng quát, chuyện gì xảy ra? Sẽ không phải là Hồn Châu xảy ra vấn đề, không thể triệu hoán đi ra a lúc này Hồn U cũng là suốt mồ hôi tráng, tuy hắn cùng với Hồn Thiểm tự mình thấy được Hồn Châu nhận chủ, nhưng nếu như không để cho mọi người xem tin tường, xác định chân tướng sự tình mà nói, cái này cũng có chút khó xử rồi. Dù sao đây là một đại sự, cũng không phải tùy tiện nói là được, mặc dù mình là tộc trưởng, mà thiểm thúc ở trong tộc địa vị cực cao, cũng không có khả năng để cho mọi người ở trên sự tình này đơn giản tin phục. Ngay thời điểm sắc mặt dương lỗi đỏ lên, Hồn Châu rốt cục có phản ứng rồi, thời gian dần qua đã tiếp nhận dương lỗi khống chế, chậm rãi từ chỗ mi tâm dương lỗi bay ra, nổi lên hào quang màu tím nhàng nhạt, Hồn Châu, quả nhiên là Hồn Châu, ông trời phù hộ, tổ tiên phù hộ. Hồng chi nhất tộc ta rốt cuộc đợi đến một ngày này, mọi người nhao nhao quỳ xuống, chứng kiến tình huống này dương lỗi cũng có chút ít há hốc mồm, không nghĩ tới bọn hắn rõ ràng đều quỳ xuống, ngay cả hồn u cùng hồn thiểm cũng đều không ngoại lệ, mà giờ khắc này, Hồn châu phiêu phù ở phía trước, hào quan càng hơn, những hào quang này tự hồ có linh tính, đem tất cả mọi người hồn chi nhất tộc bao phủ, dương lỗi tinh tường cảm ứng được, bên trong hồn châu này xuất hiện năng lượng nào đó. Những năng lượng này thông qua hào quang màu tím đưa vào trong cơ thể chúng nhân hồn chi nhất tộc, lại để cho thân thể của bọn hắn phát sinh biến hóa nào đó. Những người tu luyện ra vũ hồn kia, dần dần ngưng thực, không có tu luyện ra, hồn lực cũng đang dần dần tăng cường. Thể chất của bọn hắn ở dưới tử sắc quan tuyến, phát sinh biến hóa kỳ diệu, thể chất tăng cường, căn cốt xảy ra biến hóa cực lớn, làm dương lỗi thập phần hâm mộ, mình là chủ nhân của hồn châu. Như thế nào không thấy hồn châu này vì mình cải biến thể chất đâu này. Một phút đồng hồ đi qua, 2 phút đồng hồ đi qua, 5 phút đồng hồ sau, hào Quang hồn châu dần dần yếu bớt, cuối cùng biến mất, sau đó hồn châu hóa thành một đạo tử mang, lần nữa chui vào mi tâm dương lỗi, mọi người lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Thiếu chủ, thiếu chủ, hơn 100 người đối với dương lỗi cùng kêu lên hô to, thanh âm lớn vô cùng, các ngươi, các ngươi trước đứng lên đi, nhiều người như vậy quỳ mình. Lại để cho Dương Lỗi cảm giác toàn thân sợ hãi, như mình là một người chết, mà bọn hắn là vì mình tế điện, mọi người nghe vậy lại cùng kêu lên nói, cảm ơn thiếu chủ, lúc này mới đứng lên, các ngươi cũng đừng gọi ta thiếu chủ, gọi ta thiếu gia là được rồi, Dương Lỗi khoát tay áo nói ra, vâng, thiếu gia, hồn u đi tới trước mặt Dương Lỗi, vì Dương Lỗi giới thiệu từng cái, tộc nhân hồn chi nhất tộc thật sự quá ít, mắt thấy muốn tàn lụi, mà dương lỗi xuất hiện lại để cho người hồn chi nhất tộc thấy được hy vọng, thấy được tương lai, cho nên, đối với dương lỗi, bọn họ là trung thành vô cùng đấy, dương lỗi ra nhìn xuống hệ thống, phát hiện độ trung thành của bọn hắn đều đạt đến hơn 90, mà hồn u cùng hồn thiểm rõ ràng đạt đến 95, dương lỗi không khỏi thầm thang, cái này là uy lực tính ngưỡng A, thiếu gia, ta mang ngươi nhìn xung quanh A, giới thiệu xong, hồn u lại nói, dương lỗi nhẹ gật đầu, Thôn xóm hồn chi nhất tộc tuy không lớn, nhưng cũng không nhỏ, những thứ kia cái gì cần có đều có, nhất là dược liệu, so với bên ngoài hơn rất nhiều, thậm chí linh dược bên ngoài rất khó tìm được cũng có không ít, lại để cho dương lỗi kinh ngạc chính là, tại đây rõ ràng có tử tương quả, hiện tại tử tương quả là dương lỗi khang hiếm, đã có tử tương quả này, mình luyện đang thành công tỷ lệ sẽ gia tăng thật lớn, không chỉ có tử tương quả, còn có một vị dược tài cũng để cho dương lỗi cực kỳ hưng phấn. Khi là ngọa lông túy, dương lỗi nhớ rõ, ngọa Long túy kia chính là tài liệu chủ yếu chế tác túy sinh mộng tử tử, hơn nữa ngọa Long túy này không chỉ có thể dùng đến luyện chế túy sinh mộng tử tử, còn có thể luyện chế một loại thuốc mê cực kỳ lợi hại, có thể đem người vô thanh vô tức mê đảo, cho dù là vũ thần đại viên mãn cao thủ cũng trốn không thoát, bất quá loại thuốc mê này luyện chế độ khó quá lớn, hiện tại dương lỗi còn không có cái năng lực kia, bên kia là địa phương nào. Dương lỗi chứng kiến linh khí phía trước so với địa phương khác muốn sung túc nhiều lắm, không khỏi hỏi, phải biết linh khí ở đây đã nồng đậm rồi, mà linh khí chỗ đó so với bốn phía muốn nồng đậm không ít, gần như là gấp 3 địa phương khác, ở chỗ này, mặc dù là người bình thường, tư chất rất bình thường, cũng có thể bước vào vũ sư cảnh giới, hồn U nói, thiếu gia, đây chính là địa phương ta chuẩn bị mang thiếu gia qua, phòng tu luyện của hồn chi nhất tộc chúng ta, phòng tu luyện, ta đây ngược lại muốn nhìn kỹ. Trong nội tâm dương lỗi tinh tường, tại đây linh khí nồng đậm như vậy, khẳng định không phải đơn giản, khẳng định có chuyện ấn ở bên trong, đây là, đi vào phòng tu luyện, con mắt dương lỗi sáng ngời, lại là trận pháp, tụ linh trận, không sai, tại đây bố trí một cái tụ linh trận, tụ linh trận này thập phần thô ráp, nhưng như vậy cũng vậy là đủ rồi, tại đây linh khí vốn rất nồng đậm, tăng thêm tụ linh trận, cho nên phòng tu luyện này linh khí mới nồng hậu dày đặc như thế, dương lỗi cũng bình thường trở lại. Dương lỗi từng nghĩ tới hối đoái tụ linh trận, nhưng không biết làm sao bên trong hối đoái hệ thống căn bản không có. Duy nhất một lần xuất hiện tiểu tụ linh trận là xuất hiện ở trong đánh bạc hệ thống, sau liền chưa có, mình cũng không có rút trúng, để cho dương lỗi thập phần bất đắc dĩ. Hôm nay thấy được tụ linh trận chính thức, dương lỗi như thế nào sẽ đơn giản buông tha cho, chân thực ưng nhãn mở ra, không buông tha bất kỳ một chi tiết nào. Thì ra tụ linh trận này rõ ràng dùng mấy chục viên cao cấp linh thạch, đại thủ bút. Cao cấp linh thạch cũng không phải dễ dàng có được như vậy, xem ra trận pháp này hao tốn không ít tâm tư, chỉ là mấy chục viên cao cấp linh thạch này cũng đủ để chống đỡ một đại gia tộc. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.